Xin chào quý vị cùng các bạn yêu truyện, em Phương Linh đây ạ. Trong video này Phương Linh mới các vị đến với tập 123, bộ truyện Chiến Long vô song. Đây là bản dịch cover hay còn gọi là bản dịch Google. Ngôn ngữ theo Hán Việt hay bị ngược, các vị cân nhắc khi nghe nhé. Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Võ Nguyệt Nguyệt cười nói, cùng Trần Thúc Thúc, các ngươi quân tử hung hãn, ta yên tâm. Trung Hải Thị, nhà khách, nhanh chóng, nhanh chóng, chặn cửa nhà khách Trần Ninh ở bên trong. Rất đông các chàng trai mặc quần áo hành nghề có chữ Tây Môn trên quần áo xuất hiện trước cửa nhà nghỉ và vây kín nhà khách. Tây Môn Vũ với khuôn mặt xương xanh ngồi trên xe lăn, xuất hiện cùng một ông già mặc áo vải đen ở lối vào nhà khách. Tây Môn Vũ vẻ mặt bực bội đối với lão già nói, Nhị Thúc kẻ hại ta, tên là Trần Ninh, đang ở bên trong. Hóa ra, lão già này tên là Tây Môn Hằng, là một cao thủ nổi tiếng của Tây Môn Gia, tình cờ ở Trung Hải Thị. Sau khi Tây Môn Vũ học không giỏi bị Trần Ninh chen ngang, liền gọi hắn là Nhị Thúc Tây Môn Hằng để báo thù. Anh ta muốn trả thù và không bao giờ ở lại qua đêm. Tây Môn Hằng nghe lời, bình tĩnh mà đưa Tây Môn Vũ cùng một đám nam nhân vào nhà khách. Trong sảnh khách sạn Hoa Mẫu Đơn, Trần Ninh, Vương Đạo Phương và những người khác đang đẩy cốc và đổi cốc. Không ngờ, Tây Môn Hằng và những người khác xông vào. Nhất thời, Trần Ninh, Vương Đạo Phương và những người khác đều cúp rượu. Tề mặc lạnh lùng nhìn đoàn người không mời mà đến của Tây Môn Hằng. Tây Môn Vũ ngồi trên xe lăn nhìn thấy Trần Ninh, lập tức cười nói, Cậu nhóc, cậu chắc không ngờ tiểu phàm lại tới tìm cậu báo thù sớm như vậy. Trần Ninh lạnh lùng nói, xem ra bài học ngươi học được còn chưa đủ. Tây Môn Vũ nghe vậy sắc mặt tái nhợt, mở miệng chửi bới. Nhưng vào lúc này, nhị thúc Tây Môn Hằng bên cạnh đặt một tay lên vai hắn, ra hiệu không nói. Sau đó, Tây Môn Hằng nhìn chung quanh đám người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào thị tôn Chu Nhược Thụ. Hiện trường có bao nhiêu người, Tây Môn Hằng cũng chỉ nhận ra Chu Nhược Thụ. Hắn khẽ cau mày, sau đó lại rũi ra, lễ phép nói với Chu Nhược Thụ, Chu Thị Tôn giả cũng tới rồi. Chu Nhược Thụ tự nhiên biết Tây Môn Hằng xuất thân đứng đầu 10 gia tộc cổ võ. Cố ý hay vô ý nói, Tây Môn Hằng, các ngươi làm cái gì? Tây Môn Hằng bất cần siết chặt nắm đấm, sau đó chỉ vào Trần Ninh nói, đứa nhỏ này đánh gãy chân cháu trai ta. Chúng ta Tây Môn Gia Sơn chưa từng chịu thua thiệt như thế này ở nơi nào, ta phải công bằng với cháu trai ta. chu Nhược Thụ nói, ngươi muốn cái gì? Tây Môn Hằng ngạo nghễ nói, ta không muốn làm cho chu thị tôn khó xử, ta chỉ thỉnh Trần Ninh mang đi nơi này. Yêu cầu này cũng không quá đáng. Ngươi phải cho ta chu thị tôn cái loại này mặt mũi. Thật, với tư cách là nhị thiếu gia của Tây Môn gia, Thật sự không để vào mắt một trung hải thị nhỏ bé. Chu nhược thụ trong lòng tự diễu, nhưng nhàn nhạt nói. Vì là ân oán của ngươi với Trần Tiên Sinh, vậy ta không thể chuộn lẫn. Tây Môn hằng nghe vậy, vẻ mặt đắc ý. Chu thị tôn phải lo cho Tây Môn gia tộc ba điểm. Tây Môn vũ diễu cợt nhìn Trần Ninh, thầm nghĩ ngay cả thị tôn cũng không dám bảo vệ ngươi. Đêm nay ngươi còn sống sao? Tây Môn Hằng nhìn Trần Ninh, lạnh lùng nói, ngươi bằng lòng đi theo chúng ta. Hay là ta quật ngã, lôi ngươi ra khỏi đây như chó chết. Tây Môn Hằng trầm giọng, mọi người hiện trường đều phẫn nộ. Điển chữ thậm chí còn hét lên tự phụ. Vương Đạo Phương cả giận nói, ngươi dám vô lễ với Trần Tiên Sinh. Trần Ninh giơ tay ra hiệu Vương Đạo Phương và những người khác bình tĩnh. Sau đó, hắn ngồi ở trên ghế salon nhìn Tây Môn Hằng cùng Tây Môn Vũ đám người. Cười nói, chỉ ngươi... Muốn uy hiếp ta đi theo ngươi Tôi có rất nhiều đàn ông và bạn bè ở đây Bạn có thể chọn một người để chiến đấu và đánh bại người của tôi Tôi sẽ giao việc đó cho bạn Nếu ngươi không có tài trí và khéo léo như cháu của ngươi Và ngay cả người của ta cũng không thể thắng được Vậy thì ngươi quỳ ở cửa mà nghĩ đi Tây môn hàng và những người khác cười ha ha khi nghe điều này Tây môn gia tộc là người cổ võ gia đứng đầu Tây môn hàng thậm chí còn là cao thủ của tây môn gia tộc Trần Ninh kỳ thật nói phái thủ hạ khiêu chiến với Tây Môn Hằng, cái này không gì thiếu chết. Tây Môn Hằng cười nhạo, hi hi, lão tử, xem ai dám cùng lão phu khiêu chiến. Giọng nói vừa rơi xuống, điển trừ dẫn đầu đứng lên, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, đi tìm cái chết. Tây Môn Hằng lạnh lùng nói, Trung Hải thị biết Tây Môn gia tộc không dễ kích động, cho nên lựa chọn trung lập không dám hỗn. Một tên tiểu tử của Trần Ninh dám nhảy ra thách thức hắn. Thật sự là Diêm Vương trộm lễ vật trên bàn muốn chết. Chử vô nghĩa, xảy bước thẳng về phía Tây Môn Hằng. Tây Môn Hằng chế nhạo, bước lên đón. Chử là một phong cách chiến đấu điển hình của quân đội. Tấn công là một cú đấm, một chiêu thức cơ bản nhất. Tây Môn Hằng nhìn thấy điển chử huyết gió trong nắm đấm, không khỏi khẽ kêu một tiếng. Hiển nhiên có chút kinh ngạc trước sức mạnh của nắm đấm của điển chử. Tây Môn Hằng không tránh, bung tay đấm một phát. bùm Hai nắm đấm va vào nhau. Cả hai cùng lùi lại hai bước Cả hai người họ đều bị cám dỗ Và họ đã không dốc hết sức lực Chỉ thấy lão già này không hề yếu như mình nghĩ Chỉ thế chiến đấu nổi lên tức khắc Tay chân bung xuống Lớn tiếng nói lại tới Tây môn hằng lạnh lùng nói đi tìm cái chết Hai người giống như hai con hổ Chiến đấu gần nhau Phát động một cuộc tấn công như vũ bão vào nhau Tây môn hằng sử dụng bí kíp Chiến đấu độc quyền của Tây môn gia tộc Suy tuyết quyền Anh Nắm đấm trông nhẹ nhàng Bay bổng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Góc tấn công cực kỳ khôn lanh, quỹ đạo nắm đấm thất thường và khó nắm bắt. Mặt khác, điển trừ sử dụng kỹ năng chiến đấu quân sự giống như sách giáo khoa mở và đóng. Không cần cầu kỳ, hoàn toàn bị sức mạnh và tốc độ nghiền nát để giành chiến thắng. Trận chiến này vô cùng khốc liệt. Mọi người tại hiện trường đều hét lên kinh ngạc. Tài Môn Vũ và những người khác khẽ nhíu mày. Một thủ hạ của Trần Ninh lại có thể giao thủ với sư phụ thứ hai của Tây Môn Gia. Một trong mười gia tộc võ lâm cổ đại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngay bây giờ, chữ lóe lên ba quả đại bác, xuyên qua phòng ngự của Tây Môn Hằng, khiến lồng ngực của Tây Môn Hằng mở to. Điển trừ tung một cú đá, chém trúng tim Tây Môn Hằng, trực tiếp đá Tây Môn Hằng ra khỏi đó. Ngoài việc luyện tập đấm bốc suy tuyết vào các ngày trong tuần, Tây Môn Hằng còn tập luyện kim chung cháo thiết bố sam ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy, mặc dù điển chữ đá khiến nội tạng của anh ta lộn nhào, anh ta vẫn được ngột ra tay. Ngoài ra, anh ta còn bị điển chữ đá văng về phía sau, ngay trước mặt Trần Ninh. Vì vậy, hắn không chút do dự xoay người lao thẳng về phía Trần Ninh cười đắc ý. Cậu nhóc, ta đối với mực của ngươi nóng nảy ta trước lấy mạng của ngươi. Vừa dứt lời, hắn đã giết chết Trần Ninh bằng một nắm tay phải như gang và giáng một cú đấm dữ dội vào mặt Trần Ninh. Vương Đạo, Phương cùng những người xung quanh Trần Ninh thấy vậy, đều đứng lên, giống lên, đồ già, ngươi dám. Nhìn thấy cú đấm của Tây Môn Hằng sắp giáng xuống mặt Trần Ninh. Trần Ninh vung tay lên, trực tiếp dùng lòng bàn tay quấn lấy đối phương nắm đấm. Gì? Tây Môn Hằng trợn mắt há hốc mồm, quả đấm sắc bén của hắn đã bị Trần Ninh bắt lấy. Tây Môn Vũ ngồi trên xe lăn cách đó không xa cũng ngẩn ra. Trần Ninh sao có thể bắt được quả đấm của Tiểu nhiễm? Đám người Tây Môn Hằng ánh mắt kinh ngạc bay ra ngoài. Vì Tây Môn Hằng có thể giết bò chỉ bằng một cú đốc. Tây Môn Hằng mỗi lần đánh học trò hoặc kẻ thù của mình một đấm lời nói nhiều nhất là bắt được. Cú đấm của ta là 50 năm làm việc, ngươi có thể bắt được không? Nhưng bây giờ, Tây Môn Hằng một đấm uy lực, nhưng Trần Ninh ở phía trước đụng nhẹ bước tiếp theo. Người tại Tây Môn gia tộc chấn động, khi điển trừ, Vương Đạo, Phương và những người khác nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ mặt lão đại. Ngươi hỏi ta nhảm chán. Bản thân Tây Môn Hằng cũng kinh hãi nhìn Trần Ninh. Trần Ninh thơ nói, đây là tác phong của Tây Môn gia các ngươi thích gây chuyện thì giết người. Ai cho ngươi sức mạnh này quỳ xuống? Trần Ninh nói xong, lòng bàn tay hơi ấn, ngón tay siết chặt, đầu nắm đấm của Tây Môn Hằng đập mạnh. Tây Môn Hằng không khỏi riêng gì thảm thiết. Không muốn thừa nhận thất bại, hắn giơ chân muốn tấn công Trần Ninh. Chỉ là Trần Ninh cũng một cước đá văng ra, càng nhanh càng mạnh. Trần Ninh trực tiếp đá văng ống chân phải của Tê Môn Hằng Gì, lần này Tê Môn Hằng không khỏi hét lên một tiếng Đứng không vững, trực tiếp quỳ gối trước Trần Ninh Buông tôi ra nhị thúc Thả chủ nhân của chúng ta Khi Tê Môn Vũ và đám đệ tử Tê Môn Hằng nhìn thấy điều này Họ cùng nhau giống lên Thậm chí, những người này còn sẵn sàng làm chuyện gì đó với Trần Ninh Và nhưng điển chữ đã lạnh lùng quát ai dám lộ sộn Bắt hầu vệ cũng như các nhân viên an ninh mặc thường phục chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các tù trưởng tại hiện trường. Tất cả đều canh gác xung quanh Trần Ninh. Trong một thời gian, đám người Tây Môn Vũ và Tây Môn Hằng không dám lộn sội, chỉ có thể vội vàng đi một vòng. Và vào lúc này, một người phụ nữ chế nhạo từ ngoài cửa, chật chật, tối nay thật là náo nhiệt. Mọi người ở hiện trường nhìn về phía cửa, và sau đó nhìn thấy một người phụ nữ mặc một bộ sườn xám theo màu lục lam, cùng với một vài người đi theo, bước vào một cách vô tư. Tây Môn Vũ nhìn thấy nữ nhân sườn xám theo màu lục lam này, không khỏi nói võ tiểu tỷ. Thì ra là người khác tới, chính là Võ Nguyệt Nguyệt. Võ Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Tây Môn Vũ ngồi trên xe lăn, cười nhạo lắc đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi Tây Môn ra tốt như vậy. Không ngờ ngươi là cái túi sơm, ngay cả nhị thúc của ngươi cũng là cái túi sơm. Cái gì nhà cổ võ ngay cả người thường cũng không đối phó được thật sự là vô dụng. Tôi, Võ Nguyệt Nguyệt, thật sự rất bực bội với mỡ lợn. Vì vậy tôi sẽ đến với cô để giúp tôi đối phó với Trần Ninh. Võ Nguyệt Nguyệt không bao giờ coi mình là một trinh nữ. Cô cho rằng sắc đẹp của mình là tài nguyên có thể dùng để đổi lấy thứ mình muốn. Nhưng cô ấy đã làm việc chăm chỉ để đi cùng Tây Môn Vũ trong một đêm. Và Tây Môn Vũ lại cư xử như vậy. Điều này thực sự khiến cô ấy khó chịu. Tây Môn Vũ vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận. Ngươi, Võ Nguyệt Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi có thể qua một bên, đối phó Trần Ninh ta phải tự mình làm. Cô nói xong liền nhìn về phía Trần Ninh. Trần Ninh cũng là hơi nhíu mày nhìn nàng. Trần Ninh chắc chắn là không biết nữ nhân này tại sao cần người đối phó nàng. Trần Ninh bình tĩnh nói giữa chúng ta có hận không? Võ Mị Nguyệt nhàn nhạt nói ngươi không nên giết Diêm Vương Điện chủ Diệp Kiếm Đông. Hắn là em cùng cha khác mẹ của ta. Trần Ninh hiểu rõ thì ra là ngươi phái Tây Môn Vũ cùng những người khác đến làm phiền ta. Cái chết của anh trai cô là do anh ấy tự giải quyết. Tôi không muốn quan tâm đến nó với anh. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội để rời đi. Võ Nguyệt Nguyệt bật cười ngươi cho ta một cơ hội sao? Bây giờ cơ hội của ta không cho ngươi còn sống. Trần Ninh và Điển Chử Vương Đạo Phương hai mặt nhìn nhau, sau đó cười nói tùy ngươi. Bởi tôi, một giọng nói lớn và mạnh mẽ của một người đàn ông từ ngoài cửa. Sau đó, một người đàn ông cao đầu hói trong bộ quân phục, cùng với một số lượng lớn binh lính có đạn thật xông vào. Những người lính này với đạn thật cầm súng tiểu liên. Cùng nhau nhắm vào Trần Ninh và những người khác, đồng thời hô to. Tất cả đừng nhúc nhích. Người mặc quân phục này tự nhiên là Trần Bá. Võ Nguyệt Nguyệt cung kính Trần Thúc Thúc. Sau đó đắc thắng nhìn Trần Ninh, ta biết người rất cao thủ. Nhưng nhìn Trần Thúc Thúc của ta và binh lính của hắn. súng ống trong tay, người chết có đủ không? Một trăm lần. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Hắn liếc nhìn cấp hiệu đại tá của Trần Bá và dấu hiệu của lực lượng đặc công hải quân. Anh ta giễu cợt, tôi tưởng là ai Hóa ra là Trần Bá. Trần Bá, chỉ huy đội đặc công Gia Long của sở chỉ huy hạm đội Đông Hải. Các người không tự mình mang đi khu vực của mình, còn tự mình chỉ huy đội. Đến Giang Nam tư nhân, Trần Bá bị Trần Ninh đánh bại. Ánh mắt lộ ra vẻ bất định, hắn quát. Ngươi là ai? Sao có thể biết thân phận của ta rõ ràng như vậy? Trần Ninh chế nhạo, ngươi không xứng biết ta là ai, nhưng nếu bọn họ không để ý. Những người này chung quanh ta có thể báo danh tính của ngươi. Vương Đạo Phương cùng những nha đầu khác, nhiều người so với Trần Bá cao hơn một chút. Chính là Vương Đạo Phương khai ra thân phận, bọn họ sợ tới mức khiến Trần Bá bỏ vũ khí xuống cầu xin thương xót. Võ Nguyệt Nguyệt nghe Trần Ninh nói xong, không khỏi nhếch môi. Cô quay đầu lại nói với Trần Bá một cách tinh nghịch. Trần Thúc Thúc, tên này dùng bằng hữu hù chết ngươi. Trần Bá khẽ nhíu mày, hắn thật sự không có nhận ra những người này chung quanh Trần Ninh. Hóa ra là người thuộc Đông Hải Hải quân và không hề quen thuộc với các thủ lĩnh quân đội trên Giang Nam. Ngoài ra, hắn còn là người của thủy quân, cũng không có gì ngạc nhiên khi hắn không quen biết các thủ lĩnh của Giang Nam quân. Hắn nhìn Trần Ninh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, hắc dùng tay hù dọa ta. Trần bá của ta sợ hãi, đến, đến, để cho bằng hữu, thuộc hạ báo cho ta thân phận của Gia Gia, để cho ta xem như thế nào hảo. Trần Ninh cười nhạt nhìn Vương Đạo Phương cùng những người khác. Mọi người, tên này từ sở chỉ huy hạm đội Đông Hải không nhận ra mọi người, vậy mọi người báo cho hắn. Mọi người đều nói vâng. Chu Nhược Thụ là người đầu tiên nói ta là Trung Hải Thị Kính Chu Nhược Thụ. Trần Bá nhíu mày khi nghe được thân phận của Chu Nhược Thụ. Hắn là bình thường đại sư cấp sư phụ, Chu Nhược Thụ là cấp chính điện thân phận của hai người tương đương nhau. Nhưng trên trang Trung Hải Thị Chu Nhược Thụ, Trần Bá cầm súng đối với Chu Nhược Thụ là một điều cấm kỵ. Chỉ khi Trần Bá nghĩ mọi thứ hơi lắt léo. Vương Đạo Phương lạnh lùng nói, ta là Trung Hải thị quân lệnh Vương Đạo Phương, Thiếu Tướng. Bùm! Trần Bá nghe đến thân phận của Vương Đạo Phương. Lập tức cảm thấy mình như bị sét đánh từ trời xanh, cả người ngây ngốc. Khuôn mặt xinh xắn của Võ Nguyệt Nguyệt cũng lập tức biến sắc kinh ngạc nhìn Trần Ninh và Vương Đạo Phương. Tây Môn Vũ, Tây Môn Hằng bị thương và đám đệ tử của Tây Môn Hằng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí lúc đầu còn sợ hãi. Phẻ mặt của những người lính thuộc lực lượng đặc biệt Gia Long tại hiện trường có chút thay đổi. Ta vốn là chỉ vào Trần Ninh mõm người, bắt đầu nhấc lên. Đã bắt đầu không dám chĩa vào Trần Ninh bọn người. Trần Bá vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc dữ dội. Và những người khác đã liên tục báo cáo danh tính của họ. Ta là Thiên Hải Thị Tổng Tư lệnh Quân Khu Lý Tử Long. Tôi là chỉ huy của quân đoàn đặc nhiệm thanh kiếm sắc bén thành phố Đông Giang. Tôi là Thiên Hải Thị chỉ huy lữ đoàn cảnh sát vũ trang. Tất cả mọi người lần lượt báo cáo danh tính của họ và khuôn mặt của Trần Bá và những người khác trở nên sâu xí mỗi khi danh tính của một người được báo cáo. Chẳng mấy chốc, Trần Bá tay chân đã lạnh toát đầy mồ hôi lạnh, cả người như bị nước cuốn ra ngoài. Võ Nguyệt Nguyệt cùng Tây Môn Vũ, Tây Môn Hằng đám người cũng rất tái nhợt. Trong lòng ai cũng là nghĩ đến thần, đều là vì thần. Binh lính đặc công Gia Long đều đã chĩa súng lên trời. Không có lệnh của Trần Bá, bọn họ sợ hãi chĩa vào Trần Ninh và những người khác. Cuối cùng, người tự báo là Điển Trừ. Điển Trừ nhìn về phía Trần Bá và những người khác, lạnh lùng nói, ta là thị vệ của Tổng Tư lệnh quân đội phương Bắc Điển Trừ. Tổng Tư lệnh quân đội miền Bắc, đội trưởng đội bảo vệ thiếu soái ở phía Bắc. Trần Bá vốn đã vỡ vụ, nghe thấy danh tính của Điển Trừ, lập tức kinh hãi nhìn Trần Ninh. Chẳng lẽ Trần Ninh chính là thiếu soái huyền thoại, hoa hạ chiến thần sao? Ý nghĩ này khiến huyết áp của Trần Bá tăng vọt. Suýt nữa nôn ra máu tại chỗ. Hắn hiện tại muốn chết, nếu biết Vũ gia xúc phạm chính là thiếu thiếu, hắn cũng không dám ra tay giúp Vũ gia. Hắn lúc này kinh hãi nhìn Trần Ninh, mới nhớ tới Trần Ninh đã nói không đáng biết Trần Ninh là cái gì. Hắn lạnh cả người, như ở trong động băng, toàn thân chấn động, cả người run lên, "Ngươi, ngươi, ngươi chính là Bắc lãnh thiếu." Các bạn đang nghe chuyện tại kênh TL người kể chuyện. Hãy bớt chút thời gian comment và chia sẻ video để ủng hộ chúng em làm chuyện nhé! Gì? lãnh thổ phía Bắc Thiếu Trần Ninh Võ Nguyệt Nguyệt kinh hãi mở to mắt, Tây Môn Vũ và chú cháu của Tây Môn Hằng cũng chấn động. Các chiến sĩ đặc công của Gia Long ở hiện trường, từng người một đều bị chấn động tinh thần. Ở miền Bắc, Thiếu Thiếu là vị thần của quân đội, và trong tâm trí họ là một thần tượng được tôn thờ từ rất lâu. Các chiến sĩ đặc công của Gia Thế đã tưởng tượng ra nhiều cách khác nhau để gặp chiến thần. Nhưng họ không ngờ rằng lần đầu tiên gặp chiến thần lại diễn ra trong kịch bản này Thậm chí, vừa rồi họ còn chĩa súng vào chiến thần Lúc này, họ khó có thể che giấu được cảm giác tội lỗi của mình Trần Ninh ngồi ở trên ghế, bình tĩnh nhìn Trần Bá, nhàn nhạt, nhạt nói Xem ra ngươi cũng không quá ngốc, có thể đoán được thân phận của ta Nó thực sự là thiếu thiếu Trần Bá gần như muốn khóc Đúng lúc này, bên ngoài nhà khách vang lên tiếng bước chân ra Gia hóa ra là một số lượng lớn quân đội đã đến một số lượng lớn binh sĩ từ quân khu Trung Hải Thị và 2.000 từ quân đội phía Bắc, lực lượng đặc biệt chiến sĩ, tạm thời đóng ở Trung Hải đã bao vây nhà khách. Hai sĩ quan nhà trường bước tới chào Trần Ninh, Vương Đạo, Phương và những người khác. Báo cáo Thiếu Thiếu và tất cả các cục trưởng, Trung Hải Thị, 3.000 binh sĩ tinh nhuệ của quân khu đã bao vây nhà khách. Xin Thiếu Thiếu và các cục trưởng chỉ dẫn bước tiếp theo. Báo cáo rằng Thiếu Thiếu, 2.000 chiến sĩ của trung đoàn lực lượng đặc nhiệm, đã tiến vào khu vực chiến đấu được chỉ định, xin vui lòng ra lệnh. Trần Ninh không ra lệnh mà nhìn Trần Bá đùa dỡn. Lạnh lùng nói, "Trần Bá, ngươi tự động bỏ binh khí xuống nhận phạt, hay là muốn người của ta xông vào bắt người?" Trần Bá sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng nói, "Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Đưa cho ta Trần Bá một thùng nước làm thùng phi, ta không dám xúc phạm thiếu thiếu ngươi." Anh ta nhanh chóng quay lại và ra lệnh cho tất cả người của mình cất vũ khí và chấp nhận sự trừng phạt từ những kẻ đứng đầu như thiếu thiếu. Trên thực tế, chiến sĩ, con rồng phía sau anh ta không cần sự chỉ dẫn của anh ta. Và họ sợ chĩa súng vào Trần Ninh và những người khác. Rốt cuộc đây chính là Tổng Tư lệnh Quân đội phương Bắc Trần Ninh Thiếu Thiếu. Ngay sau đó, tất cả các chiến binh rồng chủ động tức vũ khí, phục tùng tại chỗ và chấp nhận hình phạt. Sau khi hiện trường được kiểm soát, Trần Ninh nhìn Trần bá, lạnh lùng nói, ngươi tự ý rời khỏi khu phòng thủ, lợi dụng quyền lực lôi kéo một đám rồng chiến sĩ xuống nước. Ta sẽ giao ngươi cho Bộ Chính trị Quân đội làm. Bạn không có ý kiến. Sau khi Trần Bá biết mình va chạm với thiếu thiếu thì mới biết mình đã kết thúc. Nếu giao cho bộ phận kỷ luật nội bộ thì coi như mất chức. Nhẹ thì có thể bị tuyên án tại tòa án binh. Hắn cúi đầu, run rẩy nói, không phản đối. Trần Ninh chỉ thị cho Điển Trử truyền Trần Bá và các thành viên của anh ta đến các bộ phận liên quan. Điển Trử nói được. Vương Đạo Phương nhìn về phía võ Nguyệt Nguyệt, Tây Môn Vũ và những người khác. Hỏi Trần Ninh, Thiếu Thiếu, bọn họ phải làm sao? Trần Ninh ánh mắt rơi vào võ Nguyệt Nguyệt đám người. Nhìn đến đâu, võ Nguyệt Nguyệt và những người khác đều đứng không vững, sợ hãi quỳ xuống. Tất cả đều cầu xin sự thương xót, thiếu tướng. Chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, chúng tôi biết mình sai. Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội và cho chúng tôi đi. Trần Ninh nhìn võ Nguyệt Nguyệt lạnh lùng nói, vừa rồi ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không trân trọng. Bây giờ cầu xin tha thứ cũng đã muộn rồi. Võ Nguyệt Nguyệt nghe đến đây, ruột gan đều tái xanh vì hối hận. Trần Ninh lại nhìn Tây Môn Vũ ta đã dạy cho ngươi một bài học trong nhà hàng. Không ngờ thay vì hối cải, ngươi lại trở nên cứng rắn hơn. Bây giờ thừa nhận sai lầm của mình đã quá muộn. Tây Môn Vũ, Tây Môn Hằng và những người khác đều mặt cho tàn. Trần Ninh quay đầu lại, ra lệnh cho Điển Trừ đưa tất cả bọn họ. Không thiếu một người, đến nhà ngục quân sự phía Bắc để cải tạo ba năm. Điển Trừ nói to có, thiếu thiếu. Võ Nguyệt Nguyệt, Tề Môn Vũ và những người khác vẻ mặt tuyệt vọng, ai lại không biết rằng khí hậu phương Bắc khắc nghiệt, núi non trùng điệp, gió tuyết. Những tiểu thư quý tộc này lớn lên trong trang phục đẹp đẽ bị đưa đến biên cương, Ba năm có thể khiến bọn họ thảm hại hơn chết, vốn Vũ gia. Võ Trung Đường sắp mặt xanh mét ngồi trên ghế, vừa nhận được tin con gái cùng lão gia tử Trần Bá gặp tai nạn ở Trung Hải, bị bắt xử lý nghiêm, cho dù rời bỏ quan hệ, hắn cũng không hỏi con gái của hắn và Trần Bá bây giờ thế nào. Bộ phận liên quan chỉ cho ông biết rằng con gái ông là võ Nguyệt Nguyệt và Trần Bá đã phạm tội nghiêm trọng và đang bị xử lý. Khi võ Trung Đường nhận được tin tức, anh ta đã vô cùng sững sốt. Chính xác thì Trần Ninh là người như thế nào? Hậu quả của việc con gái và việc Trần Bá đối xử với Trần Ninh nghiêm trọng như vậy. Bất quá, tuy rằng lúc này hắn nhận ra thân phận của Trần Ninh không đơn giản. Nhưng trong lòng hắn muốn báo thù cho con trai cũng không hề dao động. Ông đã dành phần lớn cuộc đời mình để mở đường cho con trai để con trai nhận ra tổ tiên và kế thừa hương sắc vũ gia. Bây giờ con trai của ông đã mất, ông không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Và không sợ bất cứ điều gì nữa, trong lòng chỉ có hận thù. Chỉ nghĩ đến việc trả thù con gái của ông ta gặp tai nạn với Trần Bá, khiến ông ta nhận ra việc đối đầu với Trần Ninh không đơn giản như vậy. Anh nhao mắt ngồi trong phòng làm việc tối om không có đèn hồi lâu. Sau đó cầm điện thoại bấm vào một dãy số đã lâu không liên lạc. Ngay sau đó, cuộc gọi đã được thực hiện. Trên điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông già nua nhưng mạnh mẽ võ tiên sinh, tôi đã lâu không liên lạc. Võ trung đường lạnh lùng nói Long Hải Bình, trên biển ta đã cứu mạng ngươi. Anh đã nói là nợ tôi một ân tình, bây giờ là lúc anh phải trả lại cho tôi. Long Hải Bình, người Hoa, cũng là hải tặc mạnh nhất vùng biển Hoa Hạ phụ cận, biệt danh là Hải Thần. Văn Long Hải Bình có hàng ngàn hải tặc chiến đấu, tàu tiên tiến và vũ khí tiên tiến và có các căn cứ đảo ẩn náu trong vùng biển của nhiều nước châu Á hoặc trên biển cả. Hắn thường xuyên cướp phá các thuyền buôn hàng hải của một số nước nhỏ, thậm chí còn lục xoát các tàu du lịch đánh bạc trên biển cả. mỗi lần cướp được trên biển là giết hết. Vì vậy, anh là cơn ác mộng của nhiều thương nhân chèo thuyền ở các nước châu Á nhỏ bé. Những người thường gặp nạn xuống biển có câu nói thà gặp bão còn hơn gặp hải thần. Thủy quân hoa hạ cố phái Long Hải Bình. Nhưng Long Hải Bình rất xảo quyệt. Hắn trực tiếp ẩn náu ở các đảo yến trong vùng biển của các nước nhỏ khác. Hải quân Hoa Hạ khó có thể vào các vùng biển khác làm nhiệm vụ. Ngoài ra, Long Hải Bình rất ít khi lục soát các thuyền buôn của Hoa Hạ. Vì vậy ông đã thành công sống sót và tự do ở vùng biển xung quanh Hoa Hạ. Long Hải Bình im lặng 2 giây, sau đó chậm rãi nói: "Võ tiên sinh, đi thôi, có muốn ta giúp không?" Võ Trung Đường chậm rãi nói: "Có người đã giết con trai tôi. Tôi muốn anh báo thù cho tôi." Tôi muốn người nhà của anh ta chôn cất con trai tôi. Long Hải Bình cười nói, giết chóc là nghề cũ của ta, đơn giản. Kẻ đã giết con trai cô là ai? Võ Trung Đường nói, hắn tên là Trần Ninh, cùng phu nhân thành lập tập đoàn Ninh Đại. Đều là nổi lên trong giới kinh doanh, không dễ đối phó. Long Hải Bình cười nói, hóa ra là tập đoàn Ninh Đại. Tôi thường xuyên bắt gặp tàu hàng của công ty họ đi nước ngoài. Nghe nói thuốc chữa ung thư gan của họ rất quý, một hộp thuốc có thể bán được mấy chục. Hàng ngàn đô la ở nước ngoài Ta thèm muốn đã lâu Chỉ thấy bọn họ phất cờ hoa hạ Cũng không dám dễ dàng cướp đoạt Vì bọn họ là kẻ thù của ngươi Võ tiên sinh Vậy ta không hoan nghênh Về phần Trần Ninh Ngươi gửi tin tức của hắn cho ta Rồi chúng ta có bảy vị tướng quân uy lực Gọi là Thất Hải Vương Gửi một người có thể tiêu diệt cả gia tộc Trần Ninh Võ Trung Đường Hài Lòng nói Được ta gửi tin tức của Trần Ninh cho ngươi Chờ tin tốt của ngươi Một vài ngày sau tỉnh Giang Nam, Trung Hải Thị. Hôm nay là cuối tuần, Trần Ninh cùng gia gia không ăn cơm ở nhà, liền đi ăn nhà hàng Giang Nam làng trài. Đặc sản của nhà hàng này là các loại cá và hải sản, hương vị rất nổi tiếng. Gia đình Trần Ninh gọi một phần su su, tôm biển, nghệ và các món khác, cũng như một phần canh cải xanh, sau đó vui vẻ ngồi dùng bữa. Tất cả mọi người tâm trạng tốt, trừ Tống Phinh Đình nhìn hải sản, có chút nhíu mày. Trần Ninh nhận thấy sự kỳ lạ của Tống Phinh Đình, không khỏi hỏi có chuyện gì vậy. Tống Phinh Đình cười khổ, cũng không có dấu giếm Trần Ninh, trực tiếp nói: "Tàu hàng của đoàn chúng ta vừa rồi vận chuyển sang bên kia Đại Dương lần lượt gặp tai nạn, bị hải tặc cướp phá. Chúng tôi đã mất rất nhiều hàng hóa và bị lỗ nặng." Trần Ninh nhíu mày: "Có thể đòi công ty vận chuyển bồi thường không?" Tống Phinh Đình thở dài: "Công ty vận tải HNA cũng bị tổn thất nặng nề. Tàu của bọn họ không còn nữa, thủy thủ đoàn đều bị cướp biển giết chết. Ước chừng chúng ta sẽ phải ra tòa yêu cầu bồi thường, vụ kiện này ước chừng bị kéo dài." Hơn nữa, chúng tôi và công ty vận tải HNA đã bị thiệt hại nặng nề khi động độ cướp biển. Hãy kiện HNA để đòi lại họ, quả là tai họa. Chúng tôi không biết xấu hổ khi làm chuyện như thế này. Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, Đồng Kha, thậm chí là Đồng Kha 5 tuổi. Không khỏi tức giận nói những tên hải tặc này thật đáng ghét. Trần Ninh Cao Mày nói, hải tặc gì mà kiêu ngạo như vậy, tàu thường có cờ của ta. Hải tặc không dám giật, sao gần đây lại tấn công tàu của ta? Tống Vinh Đình nói, Tôi hỏi công ty vận tải HNA, nghe nói là do Ám Ma Điện làm. Thủ lĩnh của Ám Ma Điện là Long Hải Bình, biệt hiệu là Hải Thần. Cực kỳ hung ác, thương thuyền mà hắn lục soát hiếm khi còn sống. Hải Thần Tiểu tặc, dám gọi là Hải Thần. Hoa hạ thủy quân hùng mạnh như vậy, thay úy đô đốc sao như mây. Không dám trở thành Hải Thần, một tên tiểu tặc cũng dám tự xưng là Hải Thần. Hơn nữa, băng Hải Tặc này còn cướp tàu chở hàng của Hoa hạ giật hàng của tập đoàn Ninh Đại. Điều này thực sự thái quá." Trần Ninh nói, "Tiểu Tặc, dám lộng hành như vậy, ta tìm người tiêu diệt." Tống Phinh Đình ngẩn người, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng ngẩn người. Trần Ninh thực sự nói rằng băng nhóm hải tặc này sẽ bị xóa sổ, đây có phải là một lời nói tức giận? Đồng Kha hai mắt sáng ngời, nàng biết Trần Ninh thân phận, cũng biết Trần Ninh không phải vừa nói chuyện mà là nghiêm túc. Con gái Tống Thanh Thanh cũng ngưỡng mộ nhìn cha, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hưng phấn. Vỗ tay kích động hét lớn Ôi! Cha thật tuyệt vời Cha muốn quét sạch hết lũ cướp biển xấu xa Tống Phinh Đình cười híp mắt Nói với con gái, con gái ngốc Cha con đã về hưu rồi Đi đâu đánh hải tặc đâu Con đang đùa Trần Ninh đang ôm con gái Cười nói He he, ba không nói đùa Con sẽ quét sạch bọn hải tặc này trong vòng một tuần Việc bắt được thủ lĩnh hải tặc Long Hải Bình Sẽ xuất hiện trên bản tin TV Tống Phinh Đình hất Trần Ninh liếc mắt một cái Cả giận nói Ngươi có thể khoe khoang đứa nhỏ. Trần Ninh cười nói, ta không khoe khoang, mọi người sẽ sớm biết. Cách đám người Trần Ninh không xa, có vài gã đàn ông da ngăm đen vằm vỡ đang ngồi. Cả người đều thoang thoảng mùi biển. Những người này mơ hồ nghe được Trần Ninh lời nói. Đều lộ ra vẻ tức giận, ánh mắt Trần Ninh gia tộc cũng tràn đầy sắc khí. Hóa ra bọn họ đều là người của ám ma điện, đều là dưới trướng Long Hải Bình. Theo lệnh Long Hải Bình đến giết nhà Trần Ninh, Nhóm thành viên Ếch Ma Điện này là hai người đàn ông đầu tiên. Một khuôn mặt to và đôi mắt nhỏ trông giống như một con cá mập hung ác, có biệt danh là cá mập trắng. Người còn lại để tóc dài và đeo khăn bịt mắt, có biệt danh là độc nhãn long. Hai người này đều là người có năng lực của hải thần Long Hải Bình, và đều thuộc về một trong bảy hải vương dưới Long Hải Bình. Hai người được lệnh mang theo người của mình, bí mật lẻn vào nội địa để giết gia tộc Trần Ninh. Lúc này, Độc Nhã Long nghe lời Trần Ninh nói rằng sẽ quét sạch băng hải tặc ác ma điện của chúng trong một tuần. Lúc này đây, hắn vươn tay sờ soạ eo, muốn rút ra hung khí giết chết Trần Ninh. Tuy nhiên, con cá mập trắng bên cạnh đã đưa tay ra ngăn cản và nhỏ giọng nói. Đây là nơi công cộng, đừng làm gì ở đây. Hãy vững vàng, đừng giết chúng. Chúng ta hãy rơi vào tay cảnh sát, sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Độc Nhã Long cũng nghĩ tới, ở đây, khắp nơi đều có thực khách. Giết người trên đường có lẽ không dễ dàng trốn thoát. Vì vậy, hắn nhất thời từ bỏ ý định khoát tay, lạnh lùng nhìn Trần Ninh để cho đứa nhỏ này sống lâu một chút. Sớm, người nhà Trần Ninh đã ăn tối xong, trả phòng rồi rời đi. Gần đây trong tập đoàn Ninh đại nhân xảy ra rất nhiều tình huống, với tư cách là chủ tịch kiêm chủ tịch Tống Phinh Đình. Công việc của cô càng thêm bận rộn nên không cùng đám người Trần Ninh về nhà mà đến công ty làm việc. Tăng ca, Trần Ninh dặn dò Tần Phượng Hoàng Tiểu Tần, ngươi cho phu nhân đến công ty, Chú ý bảo vệ an toàn cho nàng. Tần Phượng Hoàng trầm giọng nói, đúng vậy, Trần Tiên Sinh. Ngay sau đó, Tần Phượng Hoàng chạy BMW kép và đưa Tống Phinh Đình đến công ty. Trần Ninh cùng gia đình lái xe về nhà. Đúng lúc này, một xe ô tô thương mại 12 chỗ ngồi cũng từ trong bãi đậu xe đi ra. Trong xe là cá mập trắng và hải tặc Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long liếc mắt hỏi cá mập trắng, ta đi theo Tống Phinh Đình hay là Trần Ninh? Đường mập trắng theo thông tin Trần Ninh đã phục vụ trong quân đội phương Bắc mấy năm. Tay nghề cũng không đơn giản, cùng theo dõi Tống Phinh Đình. Trần Ninh đối với da da rất quan trọng. Tống Phinh Đình ở trong tay chúng ta. Trần Ninh không phải để cho chúng ta giết sao? Độc Nhã long cười nói cũng có. Tống Phinh Đình này dung mạo thật tốt, eo thon chân dài. Làn da trắng nõn xinh đẹp khi chất tuyệt trần. Lênh đênh trên biển mấy tháng nay tôi chưa đụng vào người phụ nữ nào, lát nữa mới mở thịt. Khi cá mập trắng và những tên cướp biển xung quanh nghe thấy điều này, tất cả đều cười khổ. Bọn họ đều lộ ra sắc mặt thèm muốn, bọn họ mấy tháng nay không gặp một nữ nhân. Vừa nghĩ đến chờ cơ hội nếm thử thân thể của mỹ nhân chủ tịch Tống Vinh Đình, cả người đều nóng lên không chịu nổi. Chiếc xe thương mại hướng về phía BMW Tống Vinh Đình, lặng lẽ đi theo sau. Tần Phượng Hoàng chạy BMW về phía đoàn Ninh Đại. Ngay sau đó, cô phát hiện ra điều gì đó không ổn. Bởi vì chiếc xe thương mại phía sau đã chạy theo vài con phố, điều này không bình thường. Cô trở nên cảnh giác nói với Tống Vinh Đình đang ngồi ở ghế sau xe. Tống tiểu tỷ, phía sau hình như có xe đi theo chúng ta. Tống Vinh Đình khẽ cau mày em chắc chứ? Tần Phượng Hoàng nói, ta cố ý chạy chậm lại xem bọn họ có vượt lên không. Vì vậy, Tần Phượng Hoàng đã cố tình di chuyển sang làn đường ngoài cùng bên phải và giảm tốc độ. Bên trong xe thương mại, độc nhãn long nói với bạch mập, BMW chạy chậm lại, tấp vào lề. Có thể là nó đang bị theo dõi. Tôi phải làm sao đây? Bạch mập lập tức nói. Vậy thì làm ở đây. Người lái xe van cười tuét tuét và nói. Vâng. Chiếc xe thương mại tăng tốc đột ngột và tông vào đuôi xe BMW kép. Xe BMW kép lao về phía trước và lao thẳng vào cây máy bay bên đường với một tiếng nổ mạnh. Toàn bộ túi khí trên xe bung ra. Tống phinh đình bị túi khí rơi trúng đầu tróng váng. May mà không bị thương. Giọng nói của tần phượng hoàng truyền vào tai tôi. Bên kia chúng ta tống tiểu tỷ trốn vào trong xe, khóa chặt đường ra, gọi Trần Tiên Sinh giúp đỡ. Ta sẽ ra tay chống lại bọn họ. Giọng nói rơi xuống, Tần Phượng Hoàng đã xuống xe rồi. Cùng lúc đó, Bạch Mập và Độc Nhãn Long cùng 10 tên xuống xe. Tần Phượng Hoàng tự mình ngăn cản cá mập trắng. Vẻ mặt băng giá quát, ngươi là ai, muốn làm gì? Độc Nhãn Long cười gần, ta muốn cùng hai nàng vui vẻ chút thôi. Cá mập trắng cũng cười nói, ngươi cùng Tống Tiểu Tỷ đi cùng chúng ta. Chúng ta hứa sẽ không thương tổn ngươi, bằng không đừng trách người của ta không hiểu lễ độ. Tần Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, có ta ở đây, các ngươi cũng không muốn sở tống tiểu tỷ một sợi tóc. Độc nhãn long nhận thấy tống phinh đình trong xe lấy điện thoại di động ra gọi cầu cứu. Hắn lạnh lùng nói, làm đi, đừng nói nhảm với bọn họ. Đúng. Ngay lập tức, 10 tên hải tặc đồng loạt xuất phát và lao về phía trước, Tần Phượng Hoàng hét lên. Chào hỏi như một con báo cái rồi lao vào phía trước tên hải tặc bằng roi và quét chân bị giật. Tên hải tặc này bị Tần Phượng Hoàng quét qua tại chỗ rồi hôn mê. Tần Phượng Hoàng chớp động, nhanh chóng hạ gục hai đối thủ. Nhưng các nhóm đối thủ khác đã kéo đến cô ấy. Với việc bị bắt nạt nhiều hơn ít hơn, cô ấy ngay lập tức cảm thấy chật vật. Những người do Bạch Mập và Độc Nhã Long mang tới đều là tinh anh của ám ma điện, kỹ năng có thể so sánh với đặc công. Họ hơi sốc vào lúc này. Tần Phượng Hoàng thực lực một mình chống lại 10 đối thủ, cũng không thua sóng gió. Bạch Mập nhíu mày Nữ vệ sĩ này có chuyện, độc nhãn long lạnh lùng nói, người đích thân hạ nàng, ta đưa Tống Phinh Đình xuống xe. Cá mập trắng nói, được rồi. Khi giọng nói vừa rơi xuống, thân hình hắn đột ngột chuyển động, giống như một con cá mập trắng đột phá sóng biển lao về phía tần Phượng Hoàng. Tần Phượng Hoàng phải đối mặt với sự bao vây của một nhóm đối thủ, nhưng hầu như không đối phó được với nó. Bây giờ đột nhiên có một con cá mập trắng, một trong bảy hải vương. Cô ấy ngay lập tức vỡ vụn từ trái sang phải và nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, nàng bị cá mập trắng đá vào bụng dưới, trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất khóe miệng chảy máu. Trước khi cô đứng dậy, bảy tên cướp biển đã ập đến và đeo con dao gam vào cổ cô đừng cử động. Mặt khác, độc ngãn long giơ tay đấm vỡ kính BMW kép, sau đó mở cửa, trực tiếp kéo Tống Phinh Đình xuống xe. Tống Phinh Đình chật vật kinh hãi, Tần Phượng Hoàng bị một nhát dao trên cổ vừa lo lắng vừa tức giận, để Tống Tiểu Tỷ hoặc là Trần Tiên Sinh sẽ đến là hứa với ngươi sẽ hối hận." Cá mập trắng chế nhạo nói Trần Ninh. "Hì hì, chúng ta tới đây đều là muốn đối phó Trần Ninh. Hắn đến một lần cũng không có." Độc Nhã Long nắm trống Phinh Đình cổ tay, kéo trống Phinh Đình qua, cười nói, "Được rồi, chúng ta trước đem bọn họ đuổi đi. Nhưng, tại thời điểm này, phía trước có tiếng gầm rú điên cuồng của độc cơ xe. Hai ngọn đèn pha chiếu về phía xa, một chiếc xe phong trì rít điện. Khi trống Phinh Đình và Tần Phượng Hoàng nhìn thấy chiếc xe hồng kỳ ở đằng xa, Họ lập tức cao hứng. Trần Ninh đến rồi. Thì ra là Tống Phinh Đình gọi điện cầu cứu Trần Ninh sớm nhất có thể. Trần Ninh đang lái xe về nhà biết tin vợ mình bị tai nạn, lập tức chạy tới. Chiếc xe hồng kỳ phanh gấp, tạt ngang, dừng lại giữa đường. Sau đó Trần Ninh xuống xe. Trần Ninh nhìn thấy đám cá mập trắng và độc nhãn long. Đã tóm lấy Tống Phinh Đình, Tần Phượng Hoàng, sắc mặt u ám. Lạnh giọng nói, thả bọn hắn đi, để lại cho các ngươi chết hết. Bạch mập, Độc Nhãn Long và những người khác không khỏi nhếch mép khi nghe Trần Ninh nói. Cá mập trắng nhìn Độc Nhãn Long. Đứa nhỏ này nói chúng ta thả hai nữ nhân đi. Nó bỏ chúng ta chết hết rồi. ngươi nghĩ như thế nào? Độc Nhãn Long một tay nắm lấy cổ tay tống phinh đình, cười cười nhìn Trần Ninh. Ta sẽ vặn đầu hắn, đem áp ma điện trả lại cho chúng ta lão đại. Giọng nói vừa rơi xuống. Độc Nhãn Long có một bóng người lé lên trước mặt. Trần Ninh vốn ở cách đó hơn 10 thước đã xuất hiện trước mặt hắn như dịch chuyển. Sắc mặt Độc Nhãn Long biến đổi thê thảm. Trong lòng sợ hãi, anh vội buông tống phinh đình ra, nắm đấm ném thẳng vào mặt Trần Ninh nhanh như chớp. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, nắm lấy độc nhãn long nắm đấm. Độc Nhãn Long lập tức mở to mắt. Trần Ninh trực tiếp bẻ gãy cổ tay phải của Độc Nhãn Long. "Gì?" Độc Nhãn Long kêu lên một tiếng đau đớn. Tuy nhiên, ngay khi anh hét lên, Trần Ninh đã vươn tay nhéo cổ anh, tiếng hét đột ngột dừng lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của Bạch Mập và những người khác, Trần Ninh dùng một tay véo vào cổ họng độc nhãn long, nhấc độc nhãn long lên khỏi mặt đất như một con gà. Là một trong bảy vị hài vương của ác ma điện, độc nhãn long ở trước mặt Trần Ninh chẳng khác nào gà mắc cổ, vùng vẫy trong vô vọng. Cá mập và người của hắn đều sững sờ một lúc. Trần Ninh một tay cầm độc nhãn long, lạnh lùng nói, không ai có thể bắt nạt phu nhân của ta. Từ lúc nhìn thấy ngươi nắm cổ tay nàng, ngươi đã là một cái xác rồi. Khi độc nhãn long nghe xong, Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, càng vùng vẫy càng tuyệt vọng. Đáng tiếc, bàn tay bóp cổ của Trần Ninh mạnh như cái kìm. Dù có dễ dụa thế nào cũng không thoát ra được. Trần Ninh năm ngón tay thu thập. Cái cổ mập mạp của Độc Nhãn Long bị Trần Ninh bẻ gãy. Độc Nhãn Long giống như một con gà trống bị gãy cổ, trong phút chốc liền mất hút. Bùm. Trần Ninh ném xác Độc Nhãn Long dưới chân như ném rác. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào cá mập trắng cùng đám hải tặc kia. Cá mập trắng và người của hắn Lúc này mới hồi phục sau cú sốc. Cá mập trắng nhìn Trần Ninh bằng ánh mắt phức tạp. Mấy tên đàn ông xung quanh cũng lo lắng kể sao găm vào cổ Tần Phượng Hoàng. Cá mập trắng trừng mắt nhìn Trần Ninh, cậu bé ngoan, không ngờ cậu lại cao thủ như vậy. Ngay cả độc nhãn long cũng không phải là đối thủ của cậu. Nhưng người vẫn có nữ nhân dưới tay chúng ta, hiện tại trên cổ hắn vài nhát dao. Nếu anh không muốn cô ấy chết, hãy quỳ xuống cho tôi ngay bây giờ. Tần Phượng Hoàng nghe cá mập trắng nói nàng là nữ nhân khác của Trần Ninh. Không khỏi khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, trong mắt hiện lên tia xấu hổ. Tống Vinh Đình cùng đám người Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, Đồng Kha và những người khác trên xe hồng kỳ phía xa đều quan tâm đến sinh tử của Tần Phượng Hoàng, nhưng không ai để ý đến chuyện này. Tại thời điểm này, Trần Ninh nhận thấy bóng dáng của điền trử ở đằng xa và điền trử từ xa ra hiệu cho Trần Ninh, cho biết đã có sẵn tay bắn tỉa và sẵn sàng bắn cứu. Trần Ninh khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn về phía cá mập trắng cười nhạt. ngươi nói để cho ta quỷ. Tần Phượng Hoàng vội la lên, Trần Tiên sinh, kệ ta, đừng quỷ phục bọn họ. Nếu bọn họ giết ta, ngươi có thể báo thù cho ta. Cá mập trắng nhìn Trần Ninh cười gần nói, nếu ngươi không quỳ xuống. Ta không cam đoan mấy người của ta sẽ làm ra những hành động điên cuồng. Chẳng hạn như dao gam sắc bén của chúng sẽ cắt cổ nàng. Cho ngươi xem nàng bằng chính đôi mắt của bạn chết trước mặt bạn, hoặc là... Những người đàn ông của tôi sẽ dùng dao cắt quần áo của cô ấy, để mọi người có thể đánh giá cao hình thể tuyệt vời của anh ấy. Trần Ninh liếc nhìn mấy tên kề dao vào cổ Tống Phinh Đình. Lạnh lùng nói, bảo đảm sẽ không làm như vậy. Bạch mập dĩu cợt khi nghe những lời này, hắn cảm thấy không thể không gây áp lực một chút lên Trần Ninh. Anh ta hét lên, một con rùa, hãy dùng dao của bạn để cắt hết cúc áo trên quần áo của người đẹp này. Và lột trần của cô ấy để mọi người cảm kích. Một người đàn ông giống như một con rùa, Nghe thấy lời nói của cá mập trắng, lập tức nhấc mép cười. Cầm dao găm hướng về chiếc cúc áo trên cổ áo của Tần Phượng Hoàng. Cố gắng moi hết cúc áo của Tần Phượng Hoàng. Tần Phượng Hoàng chỉ muốn vùng vẫy. Những tên cướp biển khác kề dao găm vào cổ cô, đe dọa đừng cử động. Nở nụ cười khổ trên môi, dừa đen muốn dùng dao lấy ra nút áo đầu tiên của Tần Phượng Hoàng. Trần Ninh lúc này mặt đã chìm xuống, lạnh lùng nói không sống được. Nói xong, anh ta giơ tay phải lên và vẫy mạnh xuống. Bang bang bang bang, một số tiếng súng bắn tỉa gần như đồng thời vang lên. Và chúng tập hợp lại thành một tiếng súng dài hơn một chút. Một số hải tặc, trong đó có rùa, kẻ dùng dao găm quanh cổ Tần Phượng Hoàng, đồng thời trúng đạn bắn tỉa. Máu tuôn ra và một số kẻ bị giết cùng một lúc ngã xuống đất. gì cá mập trắng nhìn vài người đàn ông đã chết trong một giây, anh ta hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Tần Phượng Hoàng nhìn đám hải tặc nằm chung quanh mình, trong lòng kinh ngạc vui mừng. Nàng nhìn Trần Ninh trong mắt tràn đầy sùng bái, thầm nghĩ Trần Tiên Sinh lợi hại như vậy, còn không cần ra tay. Đám hải tặc này trong nháy mắt bị quét sạch. Ngay cả Tống Phinh Đình cũng như Tống Trọng Bân và những người khác trốn trong xe con hồng kỳ đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Trần Ninh vẻ mặt kinh hãi, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Một con cá mập trắng gần như đứng không vững, nhếch mép hỏi. Hiện tại, ngươi muốn giết ta, ngươi muốn ta quỷ sao? Con cá mập trắng toát mồ hôi, cả người như vừa được câu lên khỏi mặt nước Anh kinh hãi nhìn xung quanh từ khóe mắt, cố gắng tìm kiếm những tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp trong bóng tối, nhưng anh không tìm thấy gì. Biết rằng xung quanh có Trần Ninh bắn tỉa, hơn nữa còn có hơn một tay bắn tỉa. Cá mập trắng thậm chí không có dũng khí chạy trốn. Bất thình lình, anh quỳ xuống trước mặt Trần Ninh. Khóc lóc cầu xin thương xót Trần Tiên Sinh, tôi biết mình đã sai. Tôi trên có mẹ giá 80, dưới có con nhỏ 3 tuổi. Xin Trần Tiên Sinh cho tôi một con đường sống sót. Xin hãy tha cho tôi. Trần Ninh lạnh lùng nhìn con cá mập trắng quỳ gối trước mặt, thơ ơ hỏi, ai sai ngươi giết ta? Cá mập trắng kiên quyết nói đúng. Là do hải thần của sếp chúng ta ra lệnh. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, ta xem ra không có thủ oán gì với Long Hải Bình. Tại sao hắn lại sắp xếp cho ngươi giết ta, con hải tặc ám mà điện của ngươi? Tại sao lại thường xuyên giật đồ do nhóm ninh đại chúng ta vận chuyển ra nước ngoài? Cá mập trắng cúi đầu, đảo mắt một vòng. Thật ra là thủ phủ vũ gia chủ võ trung đường. Xin chủ nhân của chúng ta giúp đối phó với ngươi. Trần Ninh hiểu rõ Diệp kiếm đông là con trai của võ trung đường. Võ trung đường đang tìm hải tặc ác ma điện để đối phó. Cá mập trắng leo đến trước mặt Trần Ninh, không ngừng cầu xin thương xót. Nói Trần tiên sinh, xin hãy cho ta một con đường sống sót. Vừa nói, hắn đột nhiên lấy ra một con dao găm, đâm thẳng vào bụng Trần Ninh nhanh như chớp, dứt khoát nói đi chết đi. Tống Phinh Đình cùng những người khác nhìn thấy con cá mập trắng xông lên doanh nhân. Bọn họ vội vàng kêu lên Trần Ninh cẩn thận. Trần Ninh không đợi dao găm của đối phương xuyên qua. Hắn đã cho một gáo nước lạnh, bay lên, tát vào hàm cá mập trắng một cái. Ngay lập tức, cá mập trắng hàm hoàn toàn bị đánh bay, cả người lộn ngược đầu bay ra ngoài. Nặng nề ngã trên mặt đất đã là một cái xác chết. Xe cảnh sát có còi báo động đã đến. Vương Chi Hành cùng đông đảo cảnh sát xuống xe lo lắng hỏi. Trần Tiên Sinh, Tống Tiểu Tỷ các ngươi không sao chứ? Tống Phinh Đình vội vàng nói Vương Cục, ngươi ở đây vừa phải. Những người này là hải tặc, muốn đả thương chúng ta. Phu quân của ta vừa rồi bắn bọn hắn. Tống Phinh Đình sợ Vương Chi Hành bắt được Trần Ninh làm tội. liền vội vàng muốn cùng Vương Chi Hành giải thích. Vương Chi Hành cười ngắt lời. Tống Tiểu tỷ, cảnh sát của chúng ta biết những người này là hải tặc ác ma điện, đã bí mật theo dõi bọn họ. Vừa rồi vào lúc nguy cấp, cảnh sát bắn tiểu của chúng ta phối hợp với Trần Tiên Sinh bắn chết đám giang hồ, cứu cô Tần Phượng Hoàng. Tống Phinh Đình nghe vậy ngạc nhiên nói, thì ra là vừa rồi là cảnh sát bắn chết tên xã hội đen cứu Tiểu Tần. Vương Chi Hành cười nói được, Trần Tiên Sinh, Tống Tiểu Tỷ, giao cho cảnh sát chúng ta lo liệu sau ngươi có thể về trước đi. Trần Ninh cười nói, được rồi, Vương Cục. Sau đó, Trần Ninh cùng Tống Phinh Đình, Tần Phượng Hoàng, Tống Trọng Bân cùng những người khác lái xe rời đi. Sau khi gia đình Trần Ninh rời đi, điển trừ bước ra khỏi bóng tối, vương chi hành vội vàng chào tốt ngài. trừ khẽ gật đầu, ngươi đối với những xác chết hải tặc này cũng đừng nói lung tung để không làm cho lũ rắn giật mình. vương chi hành nhìn điển trừ, điển trừ bình tĩnh, thiếu thiếu tức giận với hải tặc ác ma điện, quyết định quét sạch hải tặc ác ma điện trong vòng một tuần. vương chi hành kinh ngạc mở to hai mắt, ác ma điện là băng cấp biển đi khắp các vùng biển hoa hạ, thủ lĩnh long hải bình gọi là hải thần. Rồi trường có những cánh tay đắc lực như thất hải vương, hàng nghìn thuộc hạ uy quyền. Hơn nữa, Long Hải Bình rất gian xảo, khi quân của nước nào muốn bao vây. Hắn đều ẩn náu trong vùng biển của nước khác, nên hắn đã đại náo thiên hạ. Nhưng lần này Long Hải Bình, một cây cuồng tín ngoài tư tưởng, lại xúc phạm thiếu thiếu, ước chừng cái kết sẽ đến. Vương Tri Hành gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta sẽ xử lý thấp kém. Sẽ không làm dối tung việc triển khai thiếu sót. Điển trừ hài long nói được rồi. Trên biển cả gần Hoa Hạ, một con tàu lớn cải trang thành tàu chở hàng đang từ từ tiến về phía trước. Nội thất bên trong cabin cực kỳ sang trọng. Không khí có lẫn mùi thuốc lá, rượu bia, nước hoa và mùi cơ thể của đàn ông tạo nên mùi rất lạ. Trong cabin đầy rẫy những người đàn ông đang ngồi hoặc nằm, những người đàn ông này để ngược trần, ăn mặc hở hang và trông dữ tợn hơn những người khác với một số vũ khí bên cạnh. Những kẻ này là hải tặc ác ma điện. Một số người trong số họ đang uống rượu với vòng tay của họ xung quanh những người phụ nữ mà họ cướp được, và những người khác đang đánh bạc với hàng đống tiền giấy và vàng bạc châu báu trước mặt họ. Phòng trong cùng của cabin là nơi ở của thủ lĩnh hải tặc Long Hải Bình. Lúc này, Long Hải Bình, mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng có vài vết đạn và vết sẹo dài trên ngực, đang ngồi trên chiếc ghế da để ngực trần. Quỳ trước mặt anh ta là một vài mỹ nhân có màu da khác nhau và một vài mỹ nhân đang ủ oải đầu hàng dưới chân như những chú cún con đang chờ đợi anh ta. Trước mặt anh ta có năm chàng trai với kích thước khác nhau xếp thành hàng ngang cung kính đứng trước mặt anh ta. Năm chàng trai này là năm trong số 7 hải vương dưới trướng Long Hải Bình. Bão đầu tiên của Thất Hải Vương lúc này đối với Long Hải Bình nói lão đại tin tức xấu. Long Hải Bình thoải mái nằm trên ghế da há miệng ăn quả nho do mỹ nữ bên cạnh gọt vỏ. chậm rãi nói có nước nhỏ nào phái hải quân đến bắt chúng ta nữa không? Bão lắc đầu nói không. Là độc nhãn long và con cá mập trắng Đã xảy ra tai nạn Tập 123 xin được hết tại đây nhé Xin chào và hẹn gặp lại